chương mang 245, tuy h thế a a i Mặt s hắn bị ngồi trào. t u rằng sống không nhiều lắm nhưng còn có thể ấm no dù sao niên kỷ lớn không thể giống nhau tuổi trẻ dị năng giả đi ra ngoài giao tranh vì thế thủ rét ép cho hắn an bảy phòng khám bệnh qua ngày thời kỳ cũng tiếp nhận rất nhiều bị bệnh dị năng giả trong đó quý phu nhân chính là hắn nơi đó khách quen nhưng này vị thái thái tình huống quý mặc nôn hô hấp căng thẳng đến cùng sao lại thế này bác sĩ không lại thừa nước đục thả câu vị này t h á i thái hình như là mang thai oanh ẩm ẩm một tin tức tặc ở quý mặc nôn cùng quý phu nhân bên thai cái gì mang thai quý mặc nôn xem liếc mắt một cái bác sĩ chỉ biết hắn còn có chưa hết c h i ngữ sau đó đâu bác sĩ hãn đắt đắt người này khí thế cũng quá lớn khả nhưng là m ặ t thế sau lâu như vậy ta tiếp nhận dị năng giả bệnh nhân cho tới bây giờ đ ề u không có mang thai thái thái này tình huống chỉ có thể chờ tháng lớn một chút làm bê siêu đến xem nhân loại tiến hóa vì dị năng giả gen bất đồng mang thai khó khăn gia tăng hắn này đó thời gian hỏi qua rất nhiều nữ tính dị năng giả toàn đều không có mang thai cho nên thật sự không thể xác định đối phương có phải hay không mang thai vẫn là thân thể ra cái gì hắn nhìn không ra đến tật xấu quý mặc nôn buông ra bác sĩ quy một gối xuống ở bên giường thần thức tha mở hướng thời khinh khinh thân thể đi đến b ộ chỗ nơi đó có một mảnh sương ngủ, cái gì cũng nhìn không tới cho nên không thể xác định có phải hay không có đứa nhỏ quý phu nhân nuốt cổ học lùng con con dâu đây là lại có nói con của hắn con nối dòng phúc vận cũng quá lợi hại hơn nữa này đều ba cái năm đó nàng m ệ n h chết m ệ n h sống cũng tài sinh quý mặc nôn u một cái tầm mắt rừng ở thời khinh khinh trên người mãn nhãn sùng bái con dâu là cái cường giả a cho nàng thêm ba cái tôn nhi có hai cái tôn tử hy vọng đây là cháu gái hoa ngao ngao ngao nghĩ đến sẽ có cái nhuyễn manh cháu gái quý phu nhân liền hoàn toàn khống chế không được nàng ký mấy không được nàng muốn chạy nhanh đem này tin tức cùng trượng phu nói đại nhân trong lúc đó trọng tâm đề tài thế nào tiểu h à i tử có đôi khi là nghe không hiểu hiện tại thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai đứa bé hốc m ắ t hồng hồng nhìn về phía trên giường mẹ rất là lo lắng lúc này thời chi hành nhưng lại oán khởi cứu cứu đến nếu không phải cứu cứu mẹ cũng sẽ không thé xịu hiện tại đều không tỉnh lại quý mặc n ô n đ ỗ n g nhiên cảm nhận được hắc cám khí tức vội vàng ôm lấy thời chi hành trấn an không được dùng dị năng tiểu hành oan mẹ không có việc gì thời chi hành không tin trong hốc mắt hơi nước tràn đầy non nớt trong thanh âm tràn đầy lên án ba ba gặt người mẹ đều thé xịu quý mặc n ô n tiểu tử này càng lớn càng không tốt d ỗ suy nghĩ cái lý do thoái thác đi đến thời chi hành bên h a i mẹ khả năng có muội muội ngươi không phải muốn nhất muội muội sao thời chi hành o muội muội này mạnh hắn đã quên thời gian rất lâu nhất là có ca ca sau lại không nhớ tới qua hiện tại thời chi hành rối d á m cầm lấy ba ba v ậ t áo thật vậy t r a n g quý mặc nôn gật gật đầu ân cho nên mẹ hiện tại không thể bị quái dày muốn hảo hảo nghỉ ngơi tiểu hành làm ca ca muốn chiếu cố hảo mẹ cùng muội muội biết không thời chi hành nhìn về phía trên giường nhắm mắt lại thời khinh khinh nhăn lại cái mũi nhỏ muội muội không tốt nhường mẹ sinh bệnh quý mặc ngôn d ơ lên thủ đã nghị chụp tử này hùng đứa nhỏ quý phu nhân lấy lại tinh thần nhìn đến con bị tôn tử nghẹn ngậm miệng không tiếng động không phúc hậu cười ra tiếng tiếp theo dây trong lòng bị tắc cái nhuyễn nhuyễn tiểu đoàn tử mẹ ngươi chiếu cố tiểu khoảnh cùng tiểu hành ta lo lắng nhẹ nhàng học bi lp ly đòi ổ